Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngứa ân ân Tôi đuổi cả buổi tối mà cô không đi Không trở mặt mới lạ lạ Ví kiệt ôm hứa hân ân đi tới Dùng chân đá văng cánh cửa gỗ Đồng thời xoay người nói với ai kia Nhớ ra đóng cửa dùm Anh lợi dụng người ta xong thì trở mặt Đồ chết tiệt Phương Lâm tức giận Cô đá thật mạnh vào cánh cửa một cái dầm Sau đó bực tức bỏ đi Nhắc anh lần sau đừng chọc tới loại bà mẫu này Phí Kiệt vừa ôm hứ hân hân vừa vào nhà, ngay mặt nói, miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại. Em có biết mình là con gái không vậy? Biết mấy giờ rồi không? hứ ân ân cúi đầu nhìn tay mình, một câu cũng không lên tiếng. Bởi vì cô sợ chính mình nhịn không được mà cười. Anh vì cô mà đuổi cô gái lúc nãy đi, anh sẽ để ý đến cô. Phí Kiệt sợ làm đứa nhỏ thức, kéo ân ân vào trang phòng, thấy cô cứ cúi đầu biết nhận lỗi giọng anh nhỏ nhẹ phần nào. Một người con gái chưa lập gia đình mà đi chơi đến tối mịt mới về. Bộ em định không lấy ai ngoài kỳ đại vũ sao? Anh buông cô ra, khoanh tay trước ngực, miệng không ngừng cằn nhằn. Tại sao chỉ có anh mới có thể đi chơi về trễ, còn người khác thì không được chứ? Hứa ân ân bị anh cằn nhằn đến nhức cả lỗ tai, nhịn không được nữa, cô ngừng đầu cãi lại. Chính anh cũng ở phòng khách của người ta làm sàng làm bậy, còn dám kêu em về nhà sớm hay sao? Anh lại bị cưỡng hôn, phía kiệt chừng mắt nhìn ân â Khuôn mặt Tuấn Mỹ giờ đột nhiên lại hốt hoảng. Em... em khóc cái khỉ gió gì? Em không có khóc, hứa ân ân hoảng loạn lau đi nước mắt. Sao cô lại yếu đuối như vậy? Sao lại khóc vì anh? Tuy rằng cô có nói với bản thân đừng yêu anh quá nhiều, nhưng 10 năm không phải là thời gian ngắn, cô có thể nào nói buông là buông được liền. Được được, em không khóc, là mắt anh có vấn đề, Phí kiệt kiệt nâng cảm cô lên. Đôi mắt đen nhìn trọng chọc với mặt cô, đôi mắt đột nhiên lóe lên thức giận. Có phải kỵ đại vũ đánh em không? Cô dùng sức lắc đầu. Chết tiệt, hay là anh ta cầu hôn em, em vui quá nên khóc. Phí kiệt hít một hơi thật sâu, sắc mặt xanh mét chừng chừng nhìn đôi mắt đỏ hoe của ân ân. Làm gì có? Hứa ân ân nói xong, liền nhít người qua một bên. Cô không muốn quá thân mật với anh, nếu không cô sẽ lại yếu đuối, không dám rời bỏ anh. Anh quản em nhiều như vậy làm gì? anh có thời gian quản em, sao không lo mà đi tìm mẹ của Phí Đình đi không phải anh nói đi tìm Lý Thất Ngôn để lấy đoạn băng ghi hình ở cửa sau sao Phỉ Đình thấy cô tìm cách trốn anh lại còn chìa ra bộ mặt rừng rưng còn giận lại tăng thêm trực tiếp ôm chặt thắt lưng ân ân đem cô nằm gọn trong người mình anh đã hỏi rồi, Thất Ngôn nói camera ở cửa sau đã bị hư nửa tháng nay rồi anh cũng đi hỏi hết những người ở quán ăn lân cận, xem hỏi có thấy người phụ nữ khả nghi nào ám đứa nhỏ không nhưng mà không biết ai hết Trời ạ, cơ thể ân ân thật mềm mại, anh cứ muốn ôm cô thế này mãi. Mặt Vĩ Kiệt không cần kể sát mặt cô vậy chứ. Hàng lông mi dài đáng ghét của anh đang đâm vào mặt cô. Anh có nghe tiếng tim đập loạn nhịp không? Hứa ân ân cúi đầu nhìn chằm chằm ngực đang đập phẩm phòng của mình. Dù sao đi nữa, anh cũng phải nhanh chóng tìm được mẹ của đứa nhỏ. Cô cúi đầu thì tháo nói, cô sợ rằng chỉ một phút đồng hồ nữa cơ thể cô sẽ tan chảy trong vòng tay ấm áp này của Vĩ Kiệt. Anh đã tìm người điều tra nơi đăng ký khai sinh Xem có thể tìm được mẹ nó không Tìm giấy tờ khai sinh Không phải là đi báo cảnh sát sao Cảnh sát sẽ giữ đứa nhỏ sao Có phải nếu như không tìm được mẹ nó Thì họ sẽ ra phó cho hội phúc lợi xã hội Cô xoay người kéo phía kiệt khuôn mặt nhợ nhắn đầy vẻ lo lắng nhìn anh Anh không có ngu như vậy Anh thuê thảm tử tư Nhìn vẻ mặt lo lắng Quan tâm đứa nhỏ của ân ân Sang mặt anh mới giãn ra một tí Thuận tay vút những sợi tóc đang lọt dòa trước mặt cô ra phía sau, cơ thể ân ân run lên, bỗng dừng đưa tay đẩy anh ra, giọng nói cùng phản xạ đột nhiên mạnh mẽ lên. Làm gì thì làm, anh mau chóng tìm được mẹ của đứa nhỏ đi. Em gấp cái gì? giờ đã có kỹ đại vũ, liền vội vã tống khứ đứa nhỏ đi, không quan tâm anh nữa đúng không? Phí Kiệt bước tới gần cô, lửa giận của anh đang cháy rất dữ dội, chết tiệt. Hử ân ân nhìn đôi mắt đen cùng khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Cô liền nắm chặt tay, cố gắng nói với bản thân không được tơ tưởng gì đến anh nữa. Anh không giữ cái gì, chuyện anh không liên quan tới em. Chuyện của anh không liên quan tới em. Em nói cái quái gì vậy? Từ đó đến giờ, mọi chuyện của anh đều do em lo. Chuyện của anh, em nhất định phải quan tâm. Anh nắm chặt hai vai ân ân, tức giận dòng lên. Chúng ta chỉ là quan hệ đối tác. Cô cố ý không kiên nhẫn nói, lần nữa hất tay anh ra. Từ nay về giao em sẽ cố gắng dùng thái độ làm việc với anh, nói càng ít càng tốt. Anh đã vừa lòng chưa? Anh có thể buông em ra rồi chứ? Quan hệ đối tác. Vĩ kiệt ôm cô vào lòng, bỗng nhiên cúi đầu hôn cô. Hứa ân ân cứng đầu, tay đẩy vai anh ra. Anh nắm chặt gáy cô. Tiếp... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện